Anh có chắc là mình đã sử dụng với mục đích đó không? Ôi, tôi không hiểu anh đang án chỉ điều gì. Được rồi, để tôi nói rõ hơn, Cái tiêu đề còn cốc lắm lời, liệu có ý nghĩa gì với anh không? Lúc đó, trưởng khoa đã nắm được thóp bác sĩ A. Ông tiếp tục tế nghị tăm giờ xem liệu bác sĩ A sẽ nhận trách nhiệm về vấn đề này hay vẫn cố chấp. Thật hùng ngoan, bác sĩ A nhớ rằng đã gửi bức thư còn cốc này cho bạn của mình là bác sĩ đi Nhưng bác sĩ A tự vấn bằng cách nào mà trưởng khoa lại biết điều này? Trưởng khoa nói tiếp. Tôi không nghĩ bác sĩ đi đã nhận được bức thư này. Tôi biết thông tin này từ bác sĩ Ti, người rất khó chịu và biểu lộ thái độ không hài lòng với việc anh tự ý làm dụng hệ thống email bệnh viện. Bác sĩ A thở sâu và đỏ mặt dần. Tại sao chúng ta không cùng chênh phép một số địa căn bản về email?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 hoặc làm trống tùng rác trên máy vi tính, hay cao tay hơn là truy cập và có các thông tin trong máy chủ. Các siêu dữ liệu đó vẫn có thể bị dò ra và lần theo đường dẫn tới hộp thư của anh. Các công ty máy tính rất thích trợ giúp các vi phụ của này. Tuy nhiên, trong các trường hợp này, anh sẽ kháng cáo và có thể dẫn đến gia tăng nghiêm trọng số tiền bồi thường. nên tôi muốn anh đừng bao giờ nghĩ đến điều đó. Cuối cùng, nếu email này không bị gửi sai hộp thư,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 mà có thể sơ xuất gửi nhầm nhé. À, còn một điều nữa, có thể anh không muốn kích hoạt chức năng auto-complete tự động hoàn thành trong cài đặt email. Với cách này, hệ thống của anh sẽ không phán đoán những địa chỉ email đích khi anh đánh máy, Như vậy có thể tránh được những điều tiền tói trong tương lai. Trường hợp này chưa đến mức phải áp dụng hình thức kiểm luật bằng văn bản ngay lập tức vì mặc dù email đó thô thiện, tục tiểu nhưng không quá kêu danh. Ngoài ra, bác sĩ A cũng không có ý định gửi bức điều đó cho bác sĩ đi, mà là do sự xuất Tuy nhiên, Tăng cũng phải bày tỏ rõ ràng quan điểm đối với vấn đề này, và nhiều khả năng bác sĩ A sẽ không phải diễn lỗi này nữa. Ít nhất trong thời gian anh ta còn là nhân viên của bạn.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 Họ không được kỳ vọng bất cứ sự riêng tư nào đối với bàn làm việc, tủ và các dữ liệu lưu trong máy vi tính. Bởi vì cho thiết bị thuộc về công ty chứ không thuộc về nhân viên. Và các doanh nghiệp hiểu rằng, phút quan tâm nhất của họ là nhắc nhở nhân viên thực tế đó trong các cuộc hội thảo. Đồ bằng một dữ liệu thuộc dòng IT của công ty bạn có thể trở thành nguồn tốt nhất để giải quyết các vấn đề khó khăn này.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 Cô ấy nghi ngờ sếp mình đang xem phim ảnh tư dâm trong văn phòng làm việc, Đằng sau các cửa kính như bức. Cô ấy nghi ngờ vì gần đây khi vào phòng sếp thì anh ta nhanh chóng che màn hình và đóng ứng dụng, và cô ấy nghĩ là mình đã nhìn thấy những bức ảnh thỏa hơn. Khi nhận được thông tin đó, bạn đến gặp đồ bảo mật dữ liệu và yêu cầu họ bật bộ lọc web màn hình máy tính cá nhân và tìm ra tất cả các trang web cũng như thời lượng truy cập mỗi trang.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 Cộng nhân sự thảo một biên bản kỹ luật và cuộc gặp của bạn với nhân viên vi phạm có thể diễn ra như sau. Chester, tôi gặp anh và Joe ở phòng nhân sự, thì chúng ta đang có một vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết ngay. Như anh biết, máy tính đối mạng là tài sản của công ty, và thủng thoảng bên bởi mật dữ liệu sẽ kiểm tra xem nhân viên truy cập các trang web nào và thời lượng cho mỗi trang. Sau đó bên bởi mật dữ liệu đã nói với tôi rằng.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 hay anh đang gặp một vấn đề về nhận thức. Thay vào đó là ngôn từ rất thực tế và dụng điệu thẳng thắn, không bao hàm nhiều cảm xúc. Đó là vì một khi Tractor đã thừa nhận mình đã truy tập những trang phép đó, thì gần như chẳng có điều gì để nói, không có gì bào chữa và không cần phải xem xét ký trạng nào khác của vấn đề. Hành vi sai trái rất rõ rệt, vì vậy bạn hãy nói ngắn gọn và kiên quyết, khẳng định rằng anh ta đã hiểu điều đó ảnh hưởng tới lương thưởng và thành tích làm việc, cũng như thực tế là trong hồ sơ của anh ta sẽ lưu một văn bản kỹ luật. Điều đó sẽ làm anh ta suy nghĩ kỹ lưỡng hơn khi tái phạm hành viên như thế này. Và nếu anh ta vô tình quên và lại truy cập các trang bếp kia, phiên bản kỹ luật này sẽ đảm bảo cho bạn toàn quyền chấm dứt hợp đồng lao động ở lòng vi phạm thứ hai. Thực chất anh ta đang tự ra thải mình vì vi phạm điều mà bản thân đã chết rồi, và đó là cách xử lý tốt nhất của bạn trong trường hợp này. Tình huống 50. ức thiết Tất cả vụ việc mà nhân viên bị lạc dụng, đe dọa, chăm trọng hoặc nhỏ bán đều có thể được vi phạm nhóm các hành vi quấy rối và xâm phạm cá nhân. Những vụ bạo lực tinh thần và tâm lý đó phải được tổ chức xử lý tiên. Sự gây hấn có thể bằng lời nói, trực diện như là chặn đường đi hoặc thủy giác như nít mắt hoặc trộn mắt. Có nhiều ước hiếp được xếp vào một hành vi xấu ở nơi làm việc và có tư hướng phổ biến hơn, nhưng lại ít được pháp chế bảo hộ hơn so với các hành vi khác như với rối tình dục hoặc phân biệt chủng tộc. Nguyên nhân chính là do chúng ta khó có, có thể bạch trần được các hành vi này vì sự tinh vi và tính dễ bị phủ nhận của chúng. Các cuộc nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ nam giới và nữ giới bị ước hiếp gần như ngang nhau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 Và theo những gì tôi thấy, các cuộc công kích của anh đang nhằm mục đích xuất phạm phẩm giá của John trước toàn thể nhân viên trong nhóm. Anh có thể hình dung ra cuộc hợp và cụ thể hóa những điều tôi đang nói được chứ. Dừng lại, lúc này người quản lý có thể dốc toàn lực để bị hộ cho hành động của mình. Ron đã làm thứ ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy, ai ta gọi điện cho một khách hàng và nói. Các xử lý tốt nhất của bạn lúc này là mắt lời người quản lý.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 trong đó có cả việc cần xét sa thải ngay lập tức. cảm ơn anh rất nhiều. vậy là bạn đã nhắc nhở nhưng không phải bằng cách bằng bản hóa cuộc họp dưới hình thức xử lý kỷ luật bằng văn bản. bạn đã tha thứ cho bối, chỉ cần thay đổi bối và các viên viên của anh ta để chắc chắn không có thêm một vụ việc tương tự nào xảy ra. ngoài ra hãy ghi lại diễn biến chính của vụ nói chuyện này, cũng như thời gian và địa điểm để khi cần bạn có thể sử dụng đến nó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 54, 51. Bình luận phân biệt đối xử hay các việc danh phân biệt chủng tộc. Bình luận phân biệt đối xử ở đây làm việc Có thể tồn tại dưới nhiều dạng. Kể như câu chuyện tương dâm, liên tục đề nghị đồng nghiệp hẹn hò với mình, trong khi rõ ràng họ không thích điều này. Tạo ra các câu hỏi về thói tính tình dục của một ai đó, chia nhào đồng nghiệp nam về sự nam tính quan tâm tờ tên hoặc tranh thường đồng nghiệp bằng cách sử dụng các thuật ngữ giá trị thấp để mô tả chủng tộc hay công giáo của họ. Điều quan trọng là các công ty hương công khai và phổ biến tìm chính sách không nhân nhượng liên quan tới những vụ tăng phạm ở nơi làm việc, cũng như có các chương trình đào tạo để ý nghĩa và xử lý khi một nhân viên nào đó phàn nang. Đồng thời quan trọng là bạn phải có giải pháp đúng đắn đối với, với vấn đề này. Trong đó, bạn nỗ lực tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và hợp lý cũng như có kế hoạch hành động thiệt thời. Cuối cùng, hãy nhớ rằng bạn có có trách nhiệm theo sát cá nhân đã phản ngàn để họ biết được cách thức công tiền sử lý vấn đề này. Giải pháp Lấy ví dụ trường hợp gọi tên, hãy hình dung một nhân viên Ấn Độ đến gặp bạn để thuộc lại việc các đồng nghiệp của anh ta, gọi anh ta là Carmen Roche và chế nhạo anh ta với các thực tự từ liên quan tới tuổi lạp đà và các chấm đỏ trên trán. Chú thích Karmel sắp được sử dụng như lời thức phạm mang tính phân biệt chủng tộc, ám chỉ những người cửa lạc đà thường xuyên sống trên sa mạc ở các nước trung đông. Hết chú thích Các nhân viên đó vẫn cứ thoải mái đưa ra những lời bình phẩm thô lỗ, coi đó như những lời bông đùa và chăm chọn tục tiểu. Những lời chế nhạo này đã diễn ra từ rất lâu trước khi thời điểm bạn biết về nó.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 Chắc chắn bạn có thể kể tên toàn bộ những nhân viên này, nhưng bạn cho rằng kết tốt nhất để giúp người làm việc tránh được vấn nạn này là trước tiên nhấp nhỡ trực tiếp vào nhớ. Cuộc nói chuyện có thể như sau: Mọi người, tôi trời tập các bạn vì một lý do. từ đây tôi nhận thấy rằng tất cả các bạn đều thường xuyên dính vào những trò đồ mang tính xúc phạm, gọi nhau bằng những cái tên hoặc đưa ra những lời bình luận không phù hợp liên quan tới tôn giáo và dân tộc.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 Với rối tình dục, định kiến hoặc hành kiến các bạn sẽ ngay lập tức bị chấm dứt hợp động lao động bắt buộc. Tuy nhiên, công bằng mà nói, các bạn dường như đều dính vào hành vi này ở mức độ nào đó, và tôi thấy sẽ không phù hợp khi đưa ra một biên bản kỷ luật, bởi đây là lần đầu tiên tôi chứng chỉnh vấn đề này trước các bạn. Thời gian và tên những người tham gia cuộc hợp ngày hôm nay sẽ được ghi lại. Các bạn cần hiểu những gì tôi nói.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 Hãy chắc chắn rằng chúng ta sẽ không có thêm bất cứ cuộc họp nhóm hay gặp trực tiếp từng cá nhân nào về vấn đề này nữa. Cảm ơn các bạn. Như vậy bạn vừa đưa ra một bài gió huấn, nhưng đó là cách làm tốt hơn rất nhiều so với việc xử lý từng người bằng biên bản kỹ luật. Thay cho việc không áp dụng biên bản kỹ luật, có thể sẽ ảnh hưởng tới lương thưởng và thành tích hàng năm của nhân viên. Bạn cần hình thú với bình nghiêm khắc. Tình huống 52 nhìn liếc, ham muốn tình dục hoặc có ý đồ xấu. Trong tuyệt vời nếu có một chiếc sách quy định các yêu cầu và hậu quả liên quan đến các hành vi tối rối như dấu nào, công việc bí xử, làm dùng email và internet hay ức thiết. Tuy nhiên đó là những hiện từ rõ ràng, có thể nhìn thấy và nghe thấy ở nơi làm việc, hoặc không thì cũng có thể được chứng minh với sự có mặt của nhân chứng. Tuy nhiên trên thực tế có rất nhiều hành vi khó phân tử. Vì chúng nằm ngoài tầm kiểm soát, vì vậy những hành vi này khó được chứng minh và dễ dàng được phủ nhận. Ví dụ cho vấn đề này là hiện tượng liếc đỡ nhìn chăm chăm vào đồng nghiệp với ánh mắt hàm muốn hoặc trời gợi. Người bị tố cáo nhìn liếc có thể dễ dàng phủ nhận tuyệt mình đã có những cái nhìn hay kẻ mặt trời gợi với nguyên đơn. Ngoài ra, tù phạm có thể dễ dàng cho rằng nguyên đơn nghệ cảm quá mức đối với hành động này.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 Trong toàn bộ, trong tổng bộ các cuộc nói chuyện đó, phần lớn nỗi xấu hổ của các phụ nữ chính là việc Tiêu không nhìn thẳng vào mắt mà lại nhìn chằm chằm vào ngực họ. Trong tình huống này, cuộc nói chuyện của bạn có thể như sao? Bill có ba đồng nghiệp nữ vừa phàn nàn với tôi về anh. Họ gặp tôi và nói rằng anh đã nói chuyện với bộ ngực của họ, thay vì với họ kỳ cùng trong thang máy sáng nay. Hãy hiểu là anh không có lỗi gì cả.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 Ý của tôi là thậm chí nếu anh không cố tình làm như vậy, những việc cáo buộc của họ có chính xác từng nào không? Vậy đã khá rõ rồi, điều giữa nhận thức và thực tế luôn có sự khác biệt. Thực tế là những điều anh biết và sự thật hay việc anh làm, nhận thức là những điều người khác nhìn nhận bất chấp mọi chú ý của anh. Vì thế người ta nói, nhận thức nằm trong con mắt của người cảm thụ, và nếu không biết điều đó,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 khi mọi người không được là chính mình và lo lắng về lời cảnh tảng nhau tới nỗi sợ hãi tiền cùng. Trên thực tế, các giám sát viên cần phải hiểu làm cách nào mà những lời buộc tội với rối tình dục có thể chống lại họ với tư cách cá nhân, cách rời khỏi công ty nếu họ hành động vượt ngoài quy trình và phạm ty quản lý của mình. Nhân viên đôi khi đưa ra các cáo buộc với rối tình dục khi họ cảm thấy mình sắp bị kỷ luật hoặc đuổi việc. Trong những trường hợp khác.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 Với tư cách một người giám sát, chị đã khởi xướng, khuyến khích và tham gia các cuộc trao đổi nghệ cảm với cách dưới của mình. Thứ hai, một số nhân viên có mặt trong những cuộc nói chuyện như vậy nói rằng chị đã khởi xướng rất nhiều chuyện đùa với Trump và rằng anh ta đã đáp lại những chuyện đó của chị. Charlotte à, điều đó cũng xảy ra với những người mà chúng tôi trao đổi cùng, rằng chị tìm cách chiêu thích, thu hút chú ý một cách thiếu thích hợp và tán tỉnh anh ta.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 Jeff đã hành xử thiếu phù hợp và đã nhận được công bản kỹ thuật chính thức. Charles rõ ràng cũng hành xử không hợp lý, và cô ấy cũng ở trong tình huống tương tự như Jeff. Nếu Charles có thể cáo buộc rằng, thì này đã được giải quyết thiếu công bằng và theo kiểu ăn bún trả miếng, vì cô ấy đã đưa ra những lời phàn nang. Tất nhiên, Charles có thể làm như vậy. Nhưng bạn, với tư cách là bên thứ ba đưa ra vấn đề này, Hãy dựa trên các ý kiến của nhân viên, nhân viên và hoàn sát những kỹ dẫn đó một cách thích hợp.